Nhân dịp hôm nay là trung thu Xin kính chúc quý vị khán giả có một ngày bên gia đình người thân ấm áp và vui vẻ nghe. Và trước khi vô nội dung chi tiết của câu chuyện ngày hôm nay Thì xin nhờ quý vị Trước tiên là mời Mời quý vị tham gia mini game cho chúng ta càng thêm vui vẻ khi nghe chuyện Và thứ hai nữa <cười> Đăng ký kênh ủng hộ tôi nghe, sẵn mình rung chuông rồi mình like, cái sau đó mình comment để tham gia mini game cho nó vui, nghe. Rồi, giờ bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy Anh. 11 giờ khuya tại chung cư cũ Thọ Thành. Bà tư Quanh khẽ trùng mình một cái, dội giả kéo sập cái cửa sắt của tiệm tập quán. Đêm nay trời không gió, vậy mà không khí nó cứ lạnh lẽo như có ai phả hơi từ sau gái của bà vậy. Bà lắm bấm chửi thề một câu, rồi lật đật quay đi. chùm chìa khóa trên tay, da dọc nhau nghe loạn soảng. Ngay lúc đó, một âm thanh kỳ dị bỗng gian lên. Nó không lớn, nhưng đủ để khiến làm cho bà phải đứng tìm. Đó là tiếng hát truôn. Một giọng nữ trẻ buồn thảm Kéo dài từng chữ một Một cách ai quảng Tiếng hát dường như được dội ra Từ cái loa phóng thanh cũ kỹ Mèo móc gắn ở trên tường Cái loa đã bị cắt dây điện tử Từ mấy năm trời rồi Bà tư quanh rất luôn cái chùm chìa khóa xuống đất Bà đứng như trời trồng Da gà chai dịch bắt đầu nổi lên Hai con mắt giáo giác nhìn xung quanh Cái sảnh vắng què tối ôn cái hack đó vẫn đều đều, vẫn não nề như đời than cốc của một người nào đó bị kẹt lại giữa chốn này. Chưa đầy 5 phút sau, tìm tập quá của bà Tư quanh vốn đã đóng cửa im ỉm lại mở toang sáng đèn để tiếp khách. Bên trong, ba cái đầu chụm lại quanh một cái bàn nhựa cấu bẩn. Bà Tư quanh Mặt mày còn tái mét Vừa ực một hơi hết ly trà gừng Vừa kể lại câu chuyện khi nãy Bằng một cái giọng trung trung Thánh thần ơi tôi nói thiệt với hai người nha Nó hát ngay cái loài ra đó luôn á Rõ mồm một Giọng con gái trẻ măng Mà nghe nó thảm nó sầu Thì thôi luôn Trời ơi tôi thiếu điều Muốn xỉu tại chỗ luôn nè Đối diện bà Ông ba trắng Trưởng ban quản lý bất trắc dĩ của cái chung cư, tay cầm đi trà nóng mà cứ trung trung làm sống sánh cả ra ngoài. Ông năm nay đã ngoài 50 rồi, từng là cán bộ nhà nước hẳn hoi, nhưng đây là người rất tin vào chuyện ma quỷ. Dù là tin, nhưng ông vẫn cố gắng cái giọng điệu bình tĩnh gần xuống. Bà Tư nói bậy bạ không hà? Chắc chuột nó cắn nhầm cái dây điện nào đó rồi nó chập chờn thôi. Làm gì có ma quỷ ở đây Nói thì nói mạnh miệng như vậy Chữ tay kia của ông Đang lần mò mấy cái hạt Ở trong túi quần Người còn lại là chú Sáu xe ôm Thì có vẻ bình tĩnh hơn Chú cũng hơn năm chục rồi Chạy xe ôm công nghệ Nên được coi là chuyên gia Đành đời nhất trong cái ban quản lý này Chú Sáu gãi gãi cái đầu Đã lắm tắm bạc đặt lưỡi Thôi thôi ông bà ơi Ông đừng có cứng họng nữa. Cái chung cư này cả tháng này nó lạ lắm rồi. Ông không thấy hay sao? Mà bà Tư nghe hát tru nhậm nhọ gì? Chứ tôi nè, tôi chở khách về tới đây lúc nửa đêm đó nghe. Tôi thấy rõ ràng, có cây bông trắng, nó ngồi dắt dẻo ở trên cây phượng ngoài cổng mà. Tôi vui mắt nhìn lại thì không thấy nữa gì hết hết trọi à bà tư quanh nghe tới đó thì hai mắt trợn trắng miệng lắp bắp mày đét ơi, thiệt luôn á hả ông sao vậy, vậy vậy là nó hiện hình luôn rồi á hả trời ơi làm ăn buôn bán kiểu này chắc dẹp tiệm sống quá rồi bà bắt đầu ca cẩm cái giọng chua lét đặc trưng của một bà thủ quỷ lúc nào cũng sợ thâm hụt ngân sách buôn bán thì ế ẩm ngày lẹt để có dài ba khách tiền rác, tiền điện thì dân nó cứ ì ra nó không chịu đóng. tối tối thì mà nó hát guu. mày ơi, chắc cái chung cư này cũng tới thời lắm rồi á nghe. ông bà trắng nghe thang thì cũng sầu não theo. ông đập tay xuống bàn một cái trầm, làm ba cái ly trà nhảy lên múa. thiên tình chứ, tôi làm trưởng ban tới bây giờ chưa thấy cái năm nào mà nó hạng như cái năm nay gì đó. Hết nhà con Thúy ở lầu ba, ống nước bể, tới ba lần trong một tháng. Rồi tới cái xe thằng Tý con bà Tám để dưới hầm, bị đứa nào nó lụm mất cái cặp kiến. Ha. Rồi mấy tuần trước nè, con gà trống cưng của tôi, nó đang gáy o o ngoài hành lang vậy đó. Tự nhiên cái nàng ngạn hỏng nó chết quèo Bác sĩ Thú Y nếu nó chết gì, vì đột quỷ mới ghê chứ. <cười> gà mà chết vì đột quỷ. Trời, hai người nghe có mắc cười không? <cười> Chú Sáu xe ôm nghe xong bèn chen vô Đó đó đó Nó xui một cách mà ta nói nó vô lý luôn đó Mà tôi để ý rồi nghe Từ đầu tháng tới bây giờ Cây cối ở trong chung cư nè Nó cũng heo queo hết trơn hết trọi Ta nói tưới nước bao nhiêu cũng vậy Nhiều khi Tôi còn lấy nước của tôi, tôi tưới nữa mà Nó y như mà nó có Nó bị ai mà rút hết Cái sinh khí của nó vậy đó mấy người Ghê lắm Ba người im lặng nhìn nhau. Cái lạnh khi nãy của bà Tư quanh giờ đây lây sang cho cả hai người đàn ông. Cái chung cư thọ thành này, tên thì nó đẹp đó. Mà sao nó bất ổn quá chừng hả? Đàn đút công khí trầm lắng như đùa đám. Chú Sáu Sơ ôm bỗng à lên một tiếng, hai mắt sáng rực như vừa nghĩ ra một kế gì hay lắm. Ây! Hay là như vậy đây? Sắp tới trung thu rồi nè. Hay mình cho một cái đoàn lân thật là hoành tráng về đây múa một trận cho nó ra ngô ra khoáng đi. Tụi con nít, nó cũng vui. mà quan trọng là mình xá xuôi. Mình đuổi tà khí, lấy lại cái hên cho chung cư mình. Bà Tư quanh nghe tới cái chữ múa lân là con mắt đã liếc xéo. Cái miệng đã chuẩn bị xá một tràng về cái vấn đề tiền bạc. Nhưng chú Sáu đã chặn học trước. Ê, yên tâm đi Tư, Tư yên tâm đi. gì? Tôi biết là tư kẻo rồi Tôi có quen một người bạn già Ông nói đó nghe Ông có quen một cái đoàn lân tên là Cái gì mà nó kêu lắm Cái tên à, Thiên Yết Đoàn Ông nói tụi nó đang khuyến mãi mùa trung thu Giá ta nói Nó discount tới 90% lận à Mà cái vụ này nghe Ông cũng gợi ý cho tôi á. Ông nói Thay chỗ của mình u am quá Do mấy nay bận chạy xe, cho nên tôi quên luôn đó chứ. Ông bà Trắng lúc này cũng lên tiếng, cặp mắt và nua nheo lại. Thiện Yết hả? Cái tên nghe là quắc vậy cha nội? Có uy tín không đó nghe? Nhưng mà bạn ông là ai sao tôi không biết vậy? Chú Sáu xùa tay. <cười> ông lo xa quá. Thời buổi công nghệ 4.0 rồi, ai lừa ai được mà lừa ông này là ông chính tâm bán cá cảnh ở đầu đường á. Ông nói hồi xưa ông cũng ở trong chung cư Thọ Thành Bình, mà do muốn thuận tiện buôn bán, cho nên mới dọn đi thôi hà. Bà Tư Quanh giật giật cái miệng nói. À, à, mà nó có quá đơn đỏ gì không ông sao? Trời đất ơi, nó rẻ thối ra đó mà còn đòi quá đơn gì nữa bà nội. Mình cúng kiến cầu may chứ có phải làm dự án nhà nước gì đâu mà mà, mà kêu quá đơn. Cuối cùng sau một hồi cân đông đo đếm Cái máu ham rẻ của bà thủ quỷ Đã thắng được cái tính cẩn thận Của ông trưởng bàn Ông bà trắng thở dài một tiếng Rồi phán một câu xanh trận. Thôi kệ Cứ chơi một lần cho biết đi Kêu nó về múa một trận đi Cùng lắm là tốn thêm mớ tiền Chưa để cái chung cư Mà nó u ám như cái nhà mồ vậy hoài Chắc nó trôn tôi luôn quá Đêm đầm tháng tám, cái sân trung cư thọ thành chật cứng. Con nít thì xách lồng đèn ông sao, lồng đèn con cá chạy dẫn la um sùm, Người lớn thì trải chiếu ngồi cắn hộp dưa, bàn tán trôm trả. Không khí có bộ cũng vui lắm, cũng ra dáng trung thu lắm chứ bộ. Hoài phòng nhất là ông bà trắng. Ông đi tới đi lui, hai tay chấp sâu lưng, cái mặt dên lên y như cái bánh đà nướng, lâu lâu lại hắn giọng một tiếng đầy tự hào. Thấy chưa, <cười> tôi nói rồi mà Phải có chút lễ nghĩa, có chút khuấy động vậy nè Thì cái xóm mình nó mới lên hương được chứ <cười> Kế bên bà Tư quanh đang đăng săn phát cho mỗi nhà một miếng bánh trung thu cái loại trẻ tiền nhất Miệng thì cười, mà trong bụng thì đang tính đó Chàng ơi, có mấy trăm ngàn bạc mà làm được nguyên cái tồn hoành chán vậy Kể ra cũng ngon quá chứ bộ Chú Sáu xe ôm thì khỏi phải nói Chú cứ bô bô cái miệng Vỗ ngực tự khoe hey, Tôi chỉ cần hú một tiếng Là có nguyên một cái đoạn lân luôn Mấy ông bà thấy tôi lợi hại chưa <cười> Đúng 8 giờ tối Khi mọi người đang mong ngóng Thì từ trong góc tối nhất của con hẻm Ba cái bóng đèn lặng lặng tiến ra Không có xe tải Không có kèn trống in ỏi báo hiệu Họ cứ như vậy mà xuất hiện như mấy lạc khoái Cả bà đều bận bộ đồ đen cũ kỹ Đầu đội nón lá sụp cho tới mang tay Che gần hết mặt mũi Một người ôm cái trống da bò căng cứng Hai người còn lại thì khệ nệ khiến tới một cái đầu lân Cả sân chung cư bỗng dưng im phật phát Người ta ngưng cả cắn hột dưa Con nít cũng thôi chạy dẫn Tất cả đều đổ dồn con mắt vào cái đoạn lân kỳ quạt này Còn lần có cái màu đỏ thẳng, pha với màu đen mùn, nhìn y như là báo khô vậy. Bộ lông của nó thì bơm bơm, dính bết lại từng mạng. Nhưng cái đáng sợ nhất là đôi mắt. Nó được làm bằng hai viên bi lớn, lờ đờ, vô hồn. Nhìn cứ như có cảm giác, đang nhìn vào mắt một con thú đã chết từ lâu lắm rồi. Người đánh trống đặt cái trống xuống đất, không nói công trạng, cầm vui gõ lên một tiếng. Tiếng trống nghe khổ khóc nặng trịch Thêm một tiếng nữa Hai người kia lật đật mặc độ lân vào Cái không khí vui vẻ bằng nãy Biến đi đâu mất Chỉ còn lại sự im lặng đến ngột ngạt Ông bà trắng lúc nước biến một cái đực Cảm thấy có cái gì đó hơi sai sai Chú Sáu xe ôm thì thầm nói với ông Chắc ngài Chắc phong cách của người ta chuyên nghiệp non dậy đó ông ơi Rồi người đánh trống bắt đầu cỏ tiếng trống không trộn chập, không trộn tràng như trống lần bình thường, mà nó cứ đều đều đều đều chậm rãi. mỗi một tiếng trống như một nhát búa nện thẳng vào lồng ngực người nghe, làm người ta tức thở. Jarol con lần cử động, nó từ từ ngóc cái đầu dậy, đôi mắt lờ đờ bỗng lóe lên một cái tia sáng đỏ quạch. nó không nhảy, nhưng mà nó trượt, nó trượt y như là con đĩa vậy đó. Thân mình của nó uống lượng một cách mềm dẻo, đúng y thiệt là con đĩa rồi. Tiếng trống mọi lúc một nhanh hơn, con lân bắt đầu múa. Điều múa của nó đẹp một cách ma mị. Nó tròn xoay, nó nhào lộn, những bước nhảy vừa uyển chuyển như nước chảy, vừa dữ dội như bạo tố. Tất cả mọi người như bị thôi miệng, mắt công trời khỏi con lân một giây. Họ háo miệng, quên cả thợ. Ngay lúc công lân nhảy phóc lên mấy cái bàn nhựa chồng lên nhau làm trụ Một chuyện kỳ lạ xảy ra Gió đang thổi hiều hiều bỗng nhiên ngưng bặt. Mấy cái lồng đèn đang đun đưa cũng đứng yên như tợ Không khí đã quánh lại, lạnh buốt. Mấy bóng đèn ở trên cột điện bỗng chấp giật điên hội Lìa những dịch sáng mà quái lên cái sân của chung cử Ngay giữa lúc mọi người còn đang ngờ ngát Mấy đứa con nít đang ngồi trong lồng mẹ bỗng đồng loạt Rẽ lên khóc, tụi nó vừa khóc vừa méo máu, ngón tay nhỏ xíu chỉ thẳng về phía con lân đang muốn trình cao. ông kẹ, ông kẹ cơ, con sợ ông kẹ quá đời. con sợ ông kẹ. Một đứa là, hai đứa là, rồi cả núi con nít đều khóc toán lên, tụi nó đòi về, mấy bà mẹ dỗ thế nào cũng không nín. Lúc này, người lớn mới bắt đầu thấy sợ thật sự, họ nhìn con lân, Giờ đây trong mắt của họ, nó không còn là một điệu múa đẹp nữa, mà là một cái gì đó rất là thấy gớm, mà quái. Còn lần trên trụ cao, bỗng dừng lại, cái đầu nó từ từ quay xuống, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn trông chọc vào đám đông. Rồi nó dừng lại ngay chỗ ông bà trắng. Ông cảm thấy toàn thân của mình tự nhiên rành lại, hai chân mềm nhũng ra như bốn thiêu. Còn lần nhìn ông dừng bà dậy, rồi nó há cái miệng rộng quát ra, gầm lên một tiếng tiếng gầm không phải phát ra từ người múa mà dường như phát ra từ chính cái đầu lân vô tri đó màn trình diễn kết thúc đột ngột như lúc nó bắt đầu con lân nhảy xuống đất nằm im bất động người đánh trống cũng buông xuôi họ lẳng lặng cởi bộ đồ lân ra những tiền từ tay bà tư quanh đang trung như cày sấy rồi cũng lẳng lặng biến mất vào trong bóng tối của con hẻm để lại cả sân chung cư Vẫn còn đang trong sự quan mang tột độ Đêm đó Không ai cũng ngon chất cả Ông ba trắng về nhà Cứ thấy bất trước trong người Ông ra ban công đứng hóng gió cho chịu lại Cây mai tứ quý Mà ông cưng như trứng mỏng Mới hồi chiều còn xanh âm um tốt lá Giờ đây dưới ánh trăng Ông thấy nó có cái gì đó lạ lạ Rồi ông mệt Ông cũng không nghĩ nhiều Chỉ vô phòng ngủ một giấc cho tới sáng Sáng hôm sau, như thực lệ Ông ba rắn pha một bình trà lại nóng hổi Bưng ra ban công Vừa uống trà, vừa ngắm cây mai cực Nhưng rồi bình trà trên tay của ông Trời xuống đất, bể tan tành, Nước trà nóng đổ lên, ráng ra sàn Cả người ông đứng chết chân, Hai mắt mở to hết cỡ cái miệng thì ha hóc Mà không thốt ra được một chữ nào Cây mai tứ quý của ông Chỉ sau một đêm Đã chết Nó chết một cách thảm thương Toàn bộ lá cây đã héo rũ, vàng úa, rồi trụng sạch không còn một chiếc. Trờ ra mấy cái cành khẳng khiêu, đen đúa. Vỏ cây khô khốc, nứt nẻ từng mảng y như là da trắng. Nhìn nó bây giờ, người ta sẽ nghĩ đó là một cái cây khô đã chết từ mấy chục năm trời. Ông bà trắng trung trậy, lùi lại từng bước, lưng đụng vào dách tượng. Cái cảm giác kinh hoàng tột độ, xâm chiếm lấy tâm trí và nua của ông. Ông lắp bắp giọng nói lạc đi Tìa ma ơi Chuyện gì xảy ra vậy nè trời Mấy ngày sau đêm trung thu Cái chung cư bắt đầu có những biểu hiện lạ lùng Tới mức khó tình Giận trũi Không còn là mấy chuyện giặt rảnh Như bầy ống nước hay mất cập kính nữa Mà nó bắt đầu thấm vào từng ngóc ngách Gặm nhắm cái sinh khí của cả một khu nhà Một cách từ chập trại. Cái hồ cá non bộ ngay giữa sân vốn là niềm tự hào của ông Ba trắng bỗng dưng nó chết sạch hết. Hơn một chục con cá chép Nhật màu mè sặc sỡ mà ông cưng hân dạng sáng ra đã thấy nó nổi lên bệnh cắn bụng hết. Mà tụi nó chết một cách kỳ lạ lắm kìa. Tất cả đều ngửa bụng lên trời, cái miệng há to như là nó đang gào thét một cái điều gì đó kinh hoàng lắm vậy đó. Tiếp theo Là tới đám mèo quang ở trong chung cư Bình thường tụi nó chỉ kêu meo meo đòi ăn Dạo này cứ đúng 12 giờ khuya Là tụi nó lại kêu y như là đòi mạng vậy đó Tiếng kêu của tụi nó không có giống tiếng mèo nữa Mà nó kéo dài Nghe thấy ghê lắm Nghe ai quán y như là tiếng khóc của con nít vậy Người dân trong chung cư cũng không khá hơn ai nấy đều cảm thấy trong người quể quải, mệt mỏi một cách khó hiểu. Ngủ dậy mà cứ như mới đi cài về, lưng đau, vai mỏi, đầu óc thì lơ mơ. Vợ chồng con cái bình thường thương nhau lắm, dạo này cũng sinh sự gây lộn vì mấy cái lý do trời ơi đất hỡi, Như nhà chi bảy bán chè, chỉ vì chồng của bả lỡ tay làm rớt cái điều khiển tivi mà hai vợ chồng chửi nhau banh nhà lòng, tới mức độ ly dị luôn mới ghê. Hay như thằng tí con của bà Tám, bình thường học giỏi nhất lớp. Bữa rồi đi thi, nó quên sạch hết bài giở, nộp giấy trắng, về nhà bị ba nó quất cho máy rồi bập luôn cái đít. Mọi thứ nó cứ trối tung rối một lần. Không khí trong chung cư lúc nào cũng nặng nề, ôi bức, y như có một cái lòng vô hình đang chụp xuống đầu tất cả mọi người. Chiều hôm đó, ban quản lý bất đắc dị là có một cuộc họp khẩn cấp Tại cái tiệm tập hóa của bà Tư quanh, bà Tư vừa hoạt phanh phạch vừa than trời. Tôi nói thiệt với hai ông nghe, từ bữa trung thu tới giờ á, tôi sụp hết 2 kg thạch luôn rồi. á. Buôn bán thì ế, mấy chai nước tương, mấy bịch bột ngọt cả tuần nay không ai thèm ngó luôn. Đã vậy thôi, tối nào cũng có cảm giác như là có ai đi qua đi lại ngoài hành lang, á, cái tiện dép nó cứ là lẹp xẹp, lẹp xẹp, <cười> nổi và gã trở trời, ơi, trời ơi. Ông bà Trắng mặt mày đâm chiêu như quan lệnh sự án, đập tay xuống bàn một cái rầm. vụ này nghiêm trọng rồi. Tôi đã suy nghĩ suốt mấy đêm này. Tôi nghi là cái đoàn lân bữa đó, nó nhảy mạnh quá. Nó dẫm bể luôn cái lông mạch của cái chung cư mình. Mà ta nói lông mạch mà nó bị động đó nghe, là đất nó hết sinh khí. Làm ăn thất bác. Người ở thì bệnh tật, xui xẻo. <cười> Tới công chuyện nữa rồi chú sáu xe ôm đang ngồi bấm điện thoại nghe vậy thì ngẩng lên biểu môi một cái rõ dài <cười> trời đất ơi ông ba thời buổi nào rồi mà còn lông mạch với lông heo hai người lạc hậu quá đi tôi nghi là do đợt này thành phố nó lắp cái trạm phát sóng 5G gần đây đây nè sóng điện tử nó mạnh quá nó ảnh hưởng tới từ trường của khu vực mình ha rồi làm ca chết cây heo Con người mình nó cũng quẩy quẩy theo Chứ ma quỷ cái gì ở đâu mà ra Bà tư quanh nghe vậy Thì liền phản bác Giọng chua rết Tại bà sống như gió gì Tại các đám con nít nó phá quá trời vậy chứ Tụi nó chạy giỡn ầm ầm ngoài sân Làm kinh động vong linh người ta dưới đất Âm khí nó mới trồi lên Hai ông hiểu chưa Ba người Bạc lý do Không ai chịu thua ai Cãi nhau một trận lông trời đã đất Ông ba thì căng căng là do lông mạch Còn bà Tư thì đổ thừa cho tụi con nít Còn ông Sáu thì quả quyết là tại sống 5G Đang lúc cãi nhau hăng sai Bà Tư quanh bỗng la lên một tiếng Rồi chỉ tay ra ngoài cửa Kìa kìa kìa Cái thằng mất dạy nào nó mới dẻ bậy lên cái kệ kìa Cả ba cùng nhìn ra Trên bức tường vàng ố đối diện tìm tập quá Có một cái hình dáng hoạch hoạt bằng thang đèn Nhìn kỹ ra Thì đó là một cái đầu lân Với hai con mắt to tướng Đãi tôi, để tôi mở camera an ninh lên coi. Phải bắt cho được cái thằng trời đánh thánh vật này tôi mới hả dạ nghe. Bà Tư hùng hổ nói rồi lật đật chạy lại cái màn hình TV nhỏ xíu nói với mấy con mắt camera cắn khắp chung cư Chủ sáu và ông ba cũng trồn người qua coi. Mặt mày hầm hầm quyết tìm cho ra thủ phạm. Bà Tư tu lại cái đoạn băng ghi hình của đêm hôm qua. Màn hình sẹt sẹt mấy cái rồi hiện lên hình ảnh. Cái hành lang trắng què, nó mờ mờ dưới ánh đèn vàng. Tua nhanh coi bà nội. Coi khúc nửa đêm á. Tụi nó hay hoạt động giờ đó lắm. Chú Sáu nói, bà Tư liền bấm nút tua nhanh. Hình ảnh trên màn hình lướt qua. Bỗng, ông bà Trắng la lệch. Dừng, dừng lại. Cái gì đó mới đi qua kìa. Bà Tư bấm dừng lại, rồi tua chậm từng chút một. Cả ba người nín thở. Dắn mắt vào màn hình Một cái bóng đen lờ mờ xuất hiện Ở góc camera Nó không đi bằng hai chân Mà nó bò Nó bò bằng bốn chi Thân của nó thì chạy hoàng Nó di chuyển một cách trơn tuột Không một tiếng động Con... con chó hả? Bà Tư trung trung hỏi Bà tào lao Con chó gì mà dài dữ vậy? Ông Sáu gạt đi Cái bóng đen từ từ Bò lại gần cái camera hơn Tim của ba người như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực Khi cái bóng đó Giao dung sáng của bóng đèn hành lại Thì cả ba chết tiếng Đó không phải là con chó Mà nó là con lân Chính xác là hình dáng con lân Của thiên yết đoạn Nhưng không có người ở bên trong Nó tự di chuyển Cái thân mình bằng giải của nó Cò giảng trường đi trên sàn gạch Y như một con sâu khổng lồ vậy đó Nó trường tới ngay trước chậu cây trầu bà bà bà tư quanh cưng nhất Rồi dừng lại Sau đó ngóc cái đầu vô hồn của nó lên Rồi một cái cảnh tượng kinh hoàng Đến tột độ diễn ra Nó cúi cái đầu xuống chậu cây Nó không ăn lá Không cắn cây Mà nó hít Một luồng khói trắng mờ ảo Giống như xương sớm Từ từ bị rút ra Từ những chiếc lá của chậu trầu bà Rồi bị hút thẳng vào cái miệng trồng quát của cột lệnh Ngay trên màn hình, chỉ trong vòng vài giây thôi, chậu cây trầu bà đang xanh mơn mởn bỗng héo rủ lại. lá Lạ cây chuyển sang màu vàng úa rồi khô quéo quẹo. Sau khi hút xong, con lân quái dị đó từ từ ngấn cái đầu lên. Nó quay thẳng cái mặt về phía camera. Đôi mắt bị dè, vô hồn của nó bỗng lóe lên hai đốm lửa đỏ trực. Nó như đang nhìn xuyên qua màn hình, nhìn trọng trọng vào ba con người đang đứng quá đá vậy. Rồi, nó nhất cái miệng gãy lên Nó tạo thành một cái nụ cười mang trợ Màn hình tivi dịu sống, sau đó tắt ngắm Tiệm tập quá chìm vào im lặng Chứ còn nghe tiếng răng của ông ba trắng Bà tiêu quanh, và ông Sáu sơ ôm, da dạo dạo lặp cặp Phải mất gần 5 phút sau, khi các màn hình tivi tắt ngốm ba con người trong tiệm tập quá mới hoàng hồn Người đầu tiên có phản ứng là bà Tiêu Quanh Bà không la hét, không ngất xỉu Mà bà lẳng lặng đi tới cốc nhà Rút ra một nén nhang, Cấm vô cái lưu hương nhỏ xíu trên bậc thờ thần tài Rồi lẫm bẩm khấn Nam Mô A Di Đà Phật Con lại chính phương trời, mười phương Phật Con lại ông thần tài, ông thổ để. Con có mắt như mù Con có rước ma quỷ về đây Thì con xin mấy ông tha tội cho con Ông bà Trắng thì đỡ hơn một chút định Ông trung trung chấm một điếu thuốc, hít một hơi dài, rồi phà ra một làn khói đặc sệt. Tôi... tôi công chuyện thiệt rồi. Chỉ có chú Sáu Sơ Ôm là còn chút tỉnh táo. Chú lập cập mở cái điện thoại lên, tay bấm trung trung vào ứng dụng mạng xã hội để tìm kiếm tên ông Chính Tâm bán các cảnh để hỏi cho trai lẹ. Để... để tôi gọi cho ông Chính chửi ông chặn chơi coi. Nhưng màn hình điện thoại xây vòng dòng mấy giây rồi hiện ra một dòng chữ lạnh gắt: người dùng này không còn tồn tại. Ồ, ông, ông xóa tài khoản rồi. Trời đất ơi! Chú sáu là lên thất thanh, rồi ngay lập tức chú xách xe chạy cái dù ra đầu đường. Nhưng cái tiệm bán cá cảnh của ông chính tâm đã biến mất, chỉ còn cái bảng bự trà bá để hai chữ, bán nhà. Chú Sáu mơ hồ đoán ra mình đã bị cha nội lây lừa, nhưng còn lý do để lừa là cái gì thì chú cũng không biết. Chắc có cái gì đó ủng khuất ở đâu đây? Chú mới lật đật chạy về thông báo. Cả ba nhìn nhau, cái cảm giác tuyệt vọng bắt đầu len lỏi vào từng thớ tịch. Rước ma về cúng Mà bây giờ tới cái địa chỉ Để trả hàng về nơi sản xuất Cũng không có nữa làm sao Thôi thôi thôi, thôi rồi Lượm ơi Phán này Chắc mình dọn nhà đi Cho nó lẻ quá Bà Tư quanh than chản Cái giọng đã muốn khóc Nhưng ông bà Trắng Với kinh nghiệm của một người từng làm cán bộ Bỗng đập bàn một cái búp Sao cái gì mà sợ Chuyện đâu còn có đó Nó là ma Thì mình cũng phải tìm cho ra gốc gác của nó. Hừm, hai người nghe tôi nói đây nè. Bây giờ, mình phải đi hỏi mấy người già nhất ở trong cái chung cư này. Mấy người mà sống ở đây lâu năm đó nghe. Biết đâu lại biết được cái gì đó về cái khu đất này hồi xưa thì sao? Đúng không? Nghe cũng có lý. Hai người kia liền gật đầu đi lìa. Kế hoạch điều tra phá án Made in chung cư Thọ Thành chính thức được khởi động. Người đầu tiên mà họ tìm tới là bà Tám lẫm Cẩm, một bà già đã gần 90 tuổi, ở căn hộ cuối giải hành lang đầu Một. Bà Tám sống ở đây từ trước cả khi cái chung cư này được xây lên. Vừa thấy ba người lò dò tới cửa, bà Tám đẹp nheo mắt lại, miệng mống mém hỏi. Ủa, thằng Tư bán cá ngoài chợ hả? Sao hôm nay không đem cá kèo qua cho má, mà dắt theo ai là quắt dây bay? Ông bà rắn phải ghé sát tay của bà la lên. Dạ không phải đâu mà Tám ơi. Còn bà rắn nè. Trưởng ban quản lý ở đây. Tụi con qua hỏi mang chút chuyện. À, bà Tám à lên một tiếng rồi lôi cả ba vào nhà. Sau một hồi lòng dòng hỏi thăm sức khỏe. Rồi nghe bà kể chuyện nước mắm dạo này lên giá sao. Chuyện con mèo nhà bà nó đẻ được mấy con. Ông bà rắn mới vào được vấn đề chính. Dạ thưa má Má cho con hỏi Hồi xưa cái khu đất mình ở đây nè Nó là cái gì vậy má Bà Tám đang lơ ngơ bỗng cường lại Đôi mắt và nua đục ngầu của bà Bỗng nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ Bà không trả lời ngay Bà lẩm bẩm một mình Hồi đó Ờ Ở đây còn là một cái gọ đất hoang. Không khí trong phòng bỗng trụ xuống đến cái gò đó có cái miếu nhỏ siêu người ta bỏ quan lâu lắm rồi ờ rồi có năm tôi không nhớ rõ nữa hình như có dịch tai dở lớn lắm có một danh hạt rong tự chứa miệt sông nước lên đây biểu diễn rồi thẹt lại tội nói tội nghiệp lắm à. bệnh rồi chết la liệt hết ngay cái gò đất đó chết mà không có hậm chôn Mặt cửa trọn trận lên trời à. Bà tư quanh nghe tới đó Thì hai tay đã ôm chặt lấy giày Mặt mày xanh lẹ Bà Tám vẫn kể Giọng nói lạch lẽo. Dân sư hồi đó sợ quá Họ nói ganh hát chết hoàng Lai lại dân sương ca Hồn ma của họ dữ lắm Nên người ta mới mời một ông thầy Pháp cao ta về làm lễ Ông thầy nói Hồn của ganh hạt đó Đã quyển hết vào mấy cây Đạo cụ đi diễn của họ Đặc biệt là Cái đầu lân rơi cây trong. Ông thầy Mới làm một cái lễ Im hết hồn ma của họ Vô trong bộ đồ mua lân đó Rồi đem chôn ngay Với cái nền hiếu quan. Ông thầy còn nhắn là Không bao giờ được đào lên Nếu không thì tài qua tới nơi bà tám dứt lời cả phòng im phàn phát ông bà trắng bà tư quanh và chú sáu sơ ôm nhìn nhau một hú lạnh túa ra ướt đẫm cả lường áo họ đã hiểu ra một sự thật kinh hoàng ông chính tâm bán cá cảnh có lẽ là do ông ta đã đào nó lên rồi dụ chú sáu sơ ôm để cho đoàn lân ma quỷ đó về đây phá hoại mục đích của ông ta là cái gì chứ vừa lúc đó, bà tư quanh bỗng a lên một tiếng Y như bị điện giật Bà lắp bắp À, đúng rồi Cái video quay cảnh mỗi lần bữa đó đó Cái thằng hai lém ở tầng 1 Nó có quay lại gửi tôi đi nè Bà lôi nhanh cái điện thoại ra Tay trung trùng mở khóa Bấm vào một thư viện Màn hình hiện lên hình ảnh quen thuộc Của sân chung cư đêm trầm Ban đầu, mọi thứ đều bình thường Nhưng khi tới đoạn con lân bắt đầu múa, chú Sáu bấm nút tua chậm lại Và rồi họ nhìn thấy một cánh tượng khiến cả ba người muốn trụng rời tay chân Mỗi khi con lân cúi đầu lại, hay lắc cái đầu về phía khán giả Những luồng khói trắng mờ ảo mỏng như sợi tơ Từ từ bị rút ra từ trên đỉnh đầu của những người đang đứng xe Luồng khói đó uống lượng trong không khí rồi bị hút thẳng vào cái miệng há to của con lần Rõ ràng nhất là một cảnh quay cần mặt ông Ba Trắng Ông đang đứng vỗ tay Vẽ mặt đầy tự hào Một luồng khói khá dày Bị rút ra từ đầu ông Ngay khi luồng khói bị hút hết vẻ mặt ông bỗng đờ ra Trống rỗng trong khoảng một giây Rồi ông lại liên tục vỗ tay Như chưa hề có chuyện gì xảy ra Bà Tư quanh trung chảy chỉ vào màn hình N nó, nó, nó, nó đang ăn đó N Nó ăn cái sinh khí của mình đó trời đó Cỡ gì chủ sáu bấm nút dừng hình ngay khoảnh khắc con lân cửa mặt lên trời cái miệng rộng ngoác đang hút lấy những luồng khói sinh khí ba người đứng trên trận nhìn chăm chăm vào cái hình ảnh bà quái đó đúng lúc đó từ ngoài sân chung cư vắng lặng một tiếng trống trầm đục nặng nề bỗng giang lên tiếng trống lần đã trở lại cái tiếng trống nặng nề từ ngoài sân vọng vạo làm ba con người trong tiệm tập quá đau cứng Bà tư quanh la lên một tiếng Rất xỉu tay chỗ May mà chú Sáu xe ôm lẹ tay Đỡ được bà ngồi phịch xuống cái ghế đầu Ông bà trắng thì làm rất đuôn niếu thuốc Đang hút dở xuống sàn Cái tàn thuốc đó rực dăng tung tué Nó Nó tới rồi Hả? Ông lắp bắp Hai con mắt dán chặt vào cánh cửa sắt Như thể con lần mà quái Sắp tông cửa xong dặn Chú sáu vừa quạt cho bà Tư, vừa trung trệ nói. Chậc. trời ông bà ơi. Nó biết tụi mình. phát hiện ra nó hai chị rồi. Đọc tới hỏi tội mình cái kệ à. Sau một phút hoảng loạn tột độ, bà Tư quanh từ từ tỉnh lại. Việc đầu tiên bà làm là túm lấy áo tay của ông bà trắng, khóc không ra nước mắt. Ông ba ơi, ông ba ơi, hay là mình, mình mình dọn nhà đi liền đi ông ba ơi. Tôi, tôi còn mấy chục cái gạo với mấy thùng mì gói á. Mình đem theo ăn đỡ rồi tính sao đi, chứ ở đây nữa chắc tôi chết quá ông ba ơi. Nghe tới cái chữ dọn nhà, cái sĩ diện của một vị trưởng ban quản lý trong người của ông ba trắng bỗng trỗi dậy. Ông gạt tay bà tư ra, ưỡn ngực lên, cố nặng ra một giọng nói hùng hồn dù hai cái đầu gối đang đập vào nhau cầm cặp. Đi đâu mà đi Đây là nhà của mình Trời đất ơi Mồ má ông bà mình cũng ở gần đây Sao lại phải sợ một con ma kinh hát tàu lao đó chứ Tôi nói cho hai người biết nè Mình bà chạy Là nó theo mình tới cùng trời cuối đất luôn đó Bây giờ chỉ có một con được thôi Là phải chiến đấu Chú Sáu nghe như vậy Thì cũng hùa theo Đúng rồi đó Chạy đâu cho khỏi năng Dây lại tiền đâu mà dọn nhà Phải ở lại đây chơi khô máu với nó mới được chứ Bà Tư quanh nghe hai người đàn ông nói cứng quá Thì cũng xui xui Nhưng vẫn còn lo Nhưng mà Nhưng mà mình lấy cái gì để đánh với nó đây Nó là ma Giao thất có làm gì được nó đâu Thầy Pháp Mình phải đi mời thầy Pháp mới được à Chú Sáu la lệnh Nhưng ý tưởng đó ngay lập tức Bị bà tư quanh dập tắt không thường tiếc Cái máu thủ quỷ của bà trỗi dậy Nó còn mạnh hơn cả nỗi sợ ma Thầy Pháp cái gì mà thầy Pháp Ông có biết giá thị trường bây giờ Mời một ông thầy dễ cúng lợi nhiêu không Ít nhất cũng phải 5-7 triệu bạc Chưa tính tiền heo quay gạ lụt trái cây các kiểu Lấy tiền đâu ra mà trả Quỷ trung cư mình còn có mấy trăm ngàn bạc lẻ Đủ mua mấy cái chổi chà thôi à Ông bà Trắng cực gù đồng ý bà tư no phải đó với lại chuyện này mà đồn ra ngoài đó người ta biết chung cư mình có ma người ta cười cho thối đầu à mấy người thuê nhà họ dọn đi hết thì mình còn mạt hơn nữa đó trời đất ơi mật mạt lâm sau một hồi tranh luận họ đi đến một quyết định tháo bạo và có phần điên rồ họ sẽ không mời thầy pháp họ sẽ tự mình ra tay diệt ma Một chiến dịch trừ tà cây nhà lái dược được dạch ra ngay trên nền gạch bông cũ kỹ của tiệm đập quá Ông bà Trắng với kiến thức có được từ mấy cuốn truyện ma đọc hồi còn trẻ trình rộng tuyên bố Theo như kinh nghiệm của tôi đó ha Ma quỷ nó sợ nhất là ba thứ Kiến nè, bùa và những vật dụng có dường khí mạnh nè Nói rồi ông về nhà Một lát sau quay lại Chỉ một chồng kiến sôi cũ Cái thì bị nứt Cái thì ố vàng khè Đây là vũ khí đầu tiên Mình sẽ treo mấy cái kính này khắp thành lang Mà nó thấy Hình nó ở trong đó đó Nó sợ thấy mẹ luôn á Chưa hết Ông còn lôi ra một cây bút lông Và một sắp giấy dạc mã Hùng hồn tuyên bố <cười> Còn đây là bùa Hồi xưa Tôi có học lén được dạy chiêu vẽ bùa Của ông thầy Pháp ở dưới quê đó Để tôi vẽ cho mỗi nhạn lá bùa Thiên lôi trấn yêu Giang trước cửa lập bao an toàn luôn Nói rồi ông bắt đầu múa bút Nét vẽ của ông trung trùng ngoạch ngoài Cái lá bùa nhìn không ra hình thù gì hết Nhìn y như là một con nồng nồng Đang rượt một con trùng vậy đó Bà Tư quanh thấy vậy thì biểu môi Cho rằng kế của ông ba không ăn thua Hỏi ơi Mấy cái đó xưa rồi Ma quỷ bây giờ nó tiến quá, Nó không có sợ mấy cái đó nữa đâu Tôi nghĩ là phải xài tới cái này mới được Bà hùng hổ chạy vô kho Lôi ra nguyên một cái bao tỏi trà bá Mùi tỏi hăng nồng Sọc lên muốn ngạt thở Nè tỏi nè Tụi có phim ma trên TV đó, Thấy tụi nó hay xài cái này nè này. Tỏi có tính xác khuẩn cao Dương khí mạnh trừ tà ma là hết xảy luôn Giờ mình lột vỏ sâu thành từng chuỗi Treo từ lầu một cho tới sân thượng luôn. Tôi đảm bảo với hai ông con ma lân đó mà ngửi thấy mùa này là nó chạy mất dép. Chú Sáu xe ôm thì lại có một ý tưởng hiện đại hơn. Chú dơ cái điện thoại cùi bắp lên, mặt mày sáng rỡ. Hai người lạc hậu quá đi. Thời buổi này, ai còn chơi mấy cái thứ đó nữa. Tôi có vũ khí tối thượng đây nè. Chú chạy về nhà rồi quay lại với một cái loa kẹo kéo bự y như là cái thùng nước sơn. Trên thần loa còn dán đèn đét chớp nháy đủ màu nữa chứ. Đây, tôi đã tải sẵn kinh chú đại bi phiên bản remix bét căng đét. Đây nè, thấy không? Tối nay nè, mình chỉ cần mở cái này lên hết công suất. Tôi đảm bảo, còn mà lần nó mà nghe xong đó ha, nó cũng phải quay đầu hướng thiện nè Nó quy y cửa Phật luôn cho mà coi. Vậy là cả khu chung cư được một phen náo loạn. Người ta thấy bà tư quanh Quy động mấy bà nội trợ ngồi lột tỏi Vừa lột vừa khóc rồng vì cay mắt Mùi tỏi nồng nặc khắp nơi Còn ông ba rắn Thì lăng xăng đi dán mấy lá bùa Nồng nồng rực dung Lên cửa từng căn hộ Chú Sáu xe ôm Thì kéo cái loa đi khắp nơi thử âm thanh Lâu lâu lại cầm micro lên hét Alo alo Một hai ba bốn Mà quỷ nghe rõ trả lời mày ơi Không khí chung cư vừa bi tráng, vừa hài hước một cách khó tả. Nhưng trong lúc họ đang bận rộn với chiến dịch trừ tà của mình, con lợn mà quái bắt đầu lộng hành hơn. Nhiều người dân ở các tầng cao bắt đầu xì xầm rằng họ nghe thấy tiếng trống lần văng vẳng ngoài cửa sổ vào lúc nửa đêm, dù bên ngoài không có một bóng người nào cả. Đỉnh điểm là khi chị bảy bán chè đang phơi đồ ở trên sân thượng đúc chạng vạng. Chị bỗng la lên một tiếng thất thanh Rồi chạy thục mạng xuống nhà Mặt mày cắt không còn một giọt máu Chị vừa khóc vừa kể Chị nói thấy rõ ràng có một bóng con lân Đang ngồi trồm hởm trên nóc cục nước Cái đầu của nó cúi xuống Đôi mắt nó đỏ ngầu Nhìn trông chọc cho chị Rồi nó nhếch miệng cười Đêm trầm mặt trăng tròn dành dành Treo lên lượng trên nóc trùng trường Nhưng ánh trăng đêm nay Nó không trông trẻo Mà nó lại có một cái màu vàng đục mà quái làm sao đó Không khí đặt quánh lại ngột ngạt Mùi tỏi hăng nồng sọc lên từ mấy trăm cái dây tỏi treo lụng lặng khắp hành lang Dưới sân chung cư, ba thành viên của ban quản lý bất đắc dĩ trong tư thế sẵn sàng chiến đấu Ông bà trắng thì tay cầm cái chổi trà, mặt mày đánh lại ra giải nghiêm trọng Bà tư quanh thì thủ sẵn hai cái túi ni lông căn phòng đầy tỏi đã lột vỏ. Quái phong nhất là chú sáu xe ôm, chú đứng kế bên cái loa kẹo kéo, tay cầm micro, dái mặt đầy tự tin như một DJ sắp trình diễn trong một đại nhạc hội tầm cỡ quốc tế vậy. Đúng nửa đêm, nó tới. Một tiếng trống trầm đục nặng đè bỗng giang lên từ góc sân tối om. Tiếng trống như một nhát búa đập thẳng vào thần kinh của ba người, làm cho họ giật nảy mình. Rồi con lân từ từ bước ra. Lần này. Nó không muốn, nó không trường, nó chỉ lặng lặng, đi ra, đứng sừng sững giữa sân. Cái đầu gục xuống, đôi mắt đỏ ngầu vô hồn, nhìn chậm chậm xuống đất. Nó đứng yên bất động, nó im lặng một cách đáng sợ, như một tên cao phủ đang chờ hiệu lệnh. Nó, nó tới rồi kìa. Lên! Ông bà trắng ra lệnh, giọng có hơi lạc đi vì sợ người xông ra đầu tiên là bà Tư Vịnh với lòng dũng cảm của một bà tổ quỷ sợ thâm hụt ngân sách hơn sợ ma bà hét lên một tiếng cho mày chết này con quỷ cha rồi bà quăng nguyên cả cái bịch tỏi về phía con lân một cơn bão tỏi trắng xóa bay ao ao về phía đó con lân dần đứng yên nhưng ngay khi mấy củ tỏi đầu tiên bay gần tới mặt nó bỗng ngẩng cái đầu lên hít một hơi thật sâu rồi nó hắt xì Một tiếng hát si giang động trời đất. Một luồng gió tanh hôi thổi bạt ra. Toàn bộ số tội của bà tư quanh đang bay trên không trung bóng khừng lại rồi khô quéo quẹo. Nó chuyển sang màu đen thui và rơi lả tạ xuống đất y như một đám tro tàn. Bà tư quanh đứng như trời trồng. Cái miệng há hốc, hai túi lông trên tay rớt xuống đất hồi nào không hay. Thấy vũ khí sinh học của bà tư thất bại, chú sáu xe ôm liền ra tay, chú hét vào micro đó cho tôi. Rồi ông bấm nút play trên cái loa kẹo kéo. Một cái điệu sập sình bass đập thình thịch giàn định, xen lẫn là cái giọng tụng kinh đều đều nhưng được remix lại nghe cực kỳ trói tài Tiếng nhạc kinh Phật remix vang lên hết công suất, đèn đét trên loa chớp nháy loạn xạ. Nhưng ngay lúc đó, tiếng trống lân cũng bắt đầu dồn dập. Tiếng trống của nó không hề bị ác đi, ngược lại nó còn đập mạnh hơn, ác cả tiếng bát của cây loa kéo. Mỗi một nhát trống của nó như một luồng năng lượng chô hình đập thẳng vào cái loa. cái loa đàn hát ngọn trớn bỗng trẻ đi, tiếng được, tiếng mất. Chú Sáu sơ ôm, quán hốt đập đập vào cây loa, còn lần bóng gâm lên một tiếng. Cây loa kéo kéo của chú Sáu tué lửa bốc lên một làn khối đen kịch rồi im bặt chủ Sáu đứng chết trợt, tay vẫn còn cầm cái micro rô đã tắt ngấm. Thấy hai đồng đội đã hy sinh anh Dũng, ông và trắng biết là tới lực của mình. Ông hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm của một đời người, nhớ cái chổi chạy lên trời là lớn. Bớ con kiệt xúc Mày ngon thì nhào vô đây! Đứa nào đụng trước đứa đó làm cha! Vô mày! Nói rồi ông song thẳng về phía con lưng. Nhưng ông vừa chạy được ba bước Còn lần, chỉ ngẩn cái đầu lên thôi Há miệng ra một tiếng nữa Nó gầm một cái Sóng âm một tiếng gầm Mạnh tới mức thổi bay cả cái nón của mấy người bán hàng rong để quên ở ngoài sân. Ông bà trắng đang hùng hổ sông lên bóng thường lại Hai mắt trợn trắng, cái chổi trên tay rơi xuống đất Ông chỉ kịp ú ớ một tiếng Trời đất ma ơi Rồi ông té ngửa ra đằng sau Nằm thẳng cẳng bất tỉnh nhân sự Trận chiến kết thúc Còn lẽ hơn cả một tập phim hoạt hình Thấy trưởng bang đang ngẫm cũ tỏi Bà Tư Quanh và chú Sáu Sơ Ôm nhìn nhau Không ai nói với ai Cả hai cùng quay đầu bó chạy thục mạng y như dịch Nhưng sự nhớ ra ông bà Trắng Họ cố quay lại Người khi một đầu Trinh ổng đi theo Họ chạy bắn sống bắn chết về phía tiền đặc quá Quyết tâm cố thủ bên trong Nhưng Một chuyện kỳ lạ lại xảy ra Con lần nó không hề đuổi theo Nó chỉ đứng yên tại chỗ Nhìn theo hai con người đang chạy trối chết Bằng đó mắt đỏ trực không cảm xúc Khi bà Tư và chú Sáu đã chào được bên trong tiệm đập quá Khóa chặt mấy lớp cửa Họ mới dám quái đầu nhìn qua khe cửa sổ Con lần mà quái Dẫn đứng ở giữa sân Rồi nó từ từ ngẩng cái đầu lên Há cái miệng rộng quá ra Một luồng gió lạnh buốt, bóng từ đâu ập tới, rít lên tường hồi gây rợn. Cả hai người cảm thấy một luồng năng lượng vô hình nào đó đang bị rút ra khỏi cơ thể của mình, làm họ bủng trũng cả tay chân. Họ nhìn ra ngoài những luồng khói sinh khí mờ ảo, từ mọi căn hộ, từ cây cối, từ mặt đất, từ chính không khí đang bị hút về phía cột lực, tạo thành một cơn lốc xoáy nhỏ rồi chu tột vào cái miệng không đáy của nó bóng đèn ngoài sân phụt tắt đèn hành lang các tầng cũng lần lượt tắt ngấm toàn bộ khu chung cư chìm vào một màu đen đặc quánh trong bóng tối bà Tư và chú Sáu chỉ còn nghe thấy một tiếng trống lần cuối cùng giáng đền đầy đắc thắng và theo sau đó là một tiếng cười mang trợ không phải tiếng người Nó ép ép, méo mó, dọng lại từ khắp nơi trong mặt đêm Bên trong phòng báo dậy chật chội, hồi hám Không khí còn ngột ngạt hơn cả ngoài sân Bà Tư quanh ngồi bệt xuống sàn gạch lạnh ngắt Hai tay ôm mặt khóc nước nở Hết rồi hết thiệt rồi bạn này nó nó không ăn hết sinh kia của mình Nó không có ta đâu Tịa mã ơi sao mà con am rẻ Chị cho bây giờ rớt cái cổ nợ này dài vậy trời ơi Chú Sáu sẽ ôm Thì đi qua đi lại trong phòng Mặt mày xanh lè như tàu đá chuối Miệng cứ lẩm bẩm Têu rồi Têu thiệt rồi Reset game thâu chứ chơi cái gì nữa bây giờ Lát sau Ông ba trắng từ từ tỉnh lại Ông ngồi bật dậy Hai mắt trợn trừng nhìn xung quanh rồi la lên Nó đâu Con quỷ nó đâu đâu Nó đâu Nó ngoài sân đợi ông kìa ông ba Nó đang hút sinh khí của cái chung cư mình luôn kìa Chủ sáu nói Giọng đầy tuyệt vọng Nghe tới đó Ông ba trắng như người mất hồn Cái vẻ quai phong của vị trưởng ban biến đi rộng mất. Nó chỉ còn lại một ông già sợ sệt đáng thương. Ba người, mỗi người một góc, chìm trong sự im lặng do nỗi kinh hoàng tột độ. Họ có thể nghe thấy tiếng gió trích lên tượng hội gây trận bên ngoài và các cảm giác cơ thể đang giật yếu đi, mệt mỏi trả trời. Đang đút truyền trọng, bà Tư quanh bỗng đứng bật dậy, hai mắt lông lên sọc sọc. Không được, không thể ngồi đây chờ chết được Phải tìm cái gì đó chống lại nó Bà nói rồi bắt đầu lục lọi khắp cái phòng bảo vệ Lật tung mọi thứ lên Bà lôi được một cây gậy ba bằng bật đã trị xét Một cái bình chữa cháy mini đã hết hạn sử dụng từ đời tấm quảnh tấm quánh nào rồi Thấy rồi ừ, Có còn hơn không, chút nữa mà nó vô được hả Là tôi pha cho nó một trận để nó khỏi đi đầu thai luôn Trong lúc bà tự đăng hăng máu Bà vô ý khuyết mạnh vào một cái tủ đựng hồ sơ cũ kỹ, cao lều nêu Cái tủ ộp ẹp, lung lay mấy cái. Rầm một tiếng, nó đổ sập xuống sàn nhà. Hồ sơ, giấy tờ cũ, mạng nhện và bụi bầm bay lên một mù. Làm cả ba người ho sặc sụa. Trời đất ơi con mẹ tư! Mà làm cái gì vậy? Tính cho con ma nó khỏi giết bà mình tự chết vì bụi trước ha bà nội? Ừ. Chú Sáu vừa ho vừa càng nhằn. Cái tủ nó yếu chứ bộ tại tôi hả <cười> Bà Tư cũng gân cổ lên cãi lại Nhưng giữa cái đống hỗn độn đó Một cuốn sổ tay nhỏ từ từ lăn ra Rồi dừng lại ngay dưới chân ông bà Trắng Ông cú xuống rụm lên Phủi lớp bụi dày cui trên bìa Bốn chữ viết tay ngoạch ngoạt Nhưng còn trỏ nét hiện ra Nhật ký 10 gà Chú Sáu ngạc nhiên 10 gà hả có phải ông bảo vệ già làm ở đây hồi chục năm trước không? cái ông mà người ta đồn là ông biết coi bói, biết trừ tà gì đó đúng không? Ê, đúng rồi đúng rồi là ông là ông đó. ông bà đang nói hai mắt sáng lên. họ xúm lại dùng ánh đèn pin yếu ớt từ cái điện thoại của chú sáu để đọc. những trang đầu chỉ là những dòng chữ ghi chép bình thường về công việc hàng ngày. Nhưng khi lực tới những trang cuối cùng, nét chữ của chú Mười Gà bỗng trở nên trung chảy, trội giả. Ông bà Trắng hắng giọng rồi đọc to từng chữ. Đêm qua trăng sáng, âm khí trong chung cư bỗng nặng nề lạ thường. Tôi thấy có một cây bóng đèn lỡn dẫn quanh cây miêu cũ. Linh tinh mách bảo có chuyện chẳng lạc. Có lẽ là thằng chính tâm. Nó gì còn hận chuyện mọi người ở trong chung cư, không cứu vợ nó trong đâm cháy, nên nó lại muốn tìm cách moi đoạn ma quỷ ra lên. Nó muốn trả thù cái chung cư hay sao? Hề, hey, ta không thể chỉ mặt nó được, vì không có bằng chứng. Nhưng ta biết, chắc chắn là nó. Cả ba người nín thở, vậy là họ đã hiểu ra động cơ của ông chính tâm. Ông ba đọc tích Sáng nay Ta có gặp lại một ông thầy Pháp già Bữa trước ghé đây uống cà phê sữa buổi sáng Ông nói khu đất này dữ lắm Nên để phòng bất trắc Thầy còn dặn đi dặn lại Nếu lỡ có một ngày phong ấn bị phá Con lân ngạ quỷ đó Xuất hiện Thì phải nhớ kỹ Nó kỹ nhất bà Thư Tới cái đoạn quan trọng nhất Thì nét chữ tự nhiên bị mờ đi vì thấm nước Cả ba hồi hộp muốn đứng tìm Chú Sáu phải ghé sát cái đàn pin vô Nheo mắt lại mới đọc được Thứ nhất là ánh sáng thùng dương phản chiếu trực gương dở Thứ hai là tiếng gà trong gây vào lúc mình mình lo dạng Và thứ ba cũng là thứ quan trọng nhất Là máu tươi của những người cùng sống chung với một mái nhà Hòa lại là một vừa dứt câu Cả ba người như dở hòa trong sung sướng. Họ đã có cách rồi Họ đã tìm ra cái bí kiếp cắt chế con quỷ đó rồi Nhưng niềm vui chưa kéo dài được ba giây Một tiếng độc khổ khóc sắc lẻm Bỗng gian lên từ phía cửa sổ một báo vệ. Cả ba giật nảy mình từ từ quay đầu lại Cửa sổ phòng bảo vệ là một ô kính nhỏ mờ đột vì bụi bặm Bên ngoài, ánh trăng bị một cái bóng đen cổng lộ che khuất. Rồi từ từ, cái bóng đen đó hạ thắp xuống. Một cái đầu lân màu đỏ thẫm pha đèn với bộ lông bơm sờm dính vết từ từ trội lên ngay giữa ô cửa sổ. Nó ở đó, lắng lặng bất động. Đôi mắt bi vô hồn của nó đã biến mất. Thay vào đó là hai hố sâu đen ngòm Bên trong có hai đốm lửa đỏ rực đang cháy bập bùng Nó không gầm, không gạo Nó chỉ đứng đó, ép sát cái mặt vào tấm kính Nhìn trong trọc vào ba con người đang đứng quá đá ở bên trong Nó biết là họ đã tìm ra bí mật của đó con lần bất tình linh hút mạnh cái đầu vào cửa kính Một tiếng động kinh hoàng gian lên Tấm kính trung lên bật bật Một đường nứt dài như tia chấp xuất hiện ngay giữa mặt kính Nó lại hút thêm một cái nữa Thêm nhiều đường nứt khác xuất hiện chằng chịt y như là mạng nhện Con Lân lùi lại Rồi lấy đà Chuẩn bị cho một cú hút thứ ba Ngay cái khoảnh khắc Con Lân mà quái lùi lại Lấy đà cho cú hút cuối cùng Một sự im lặng chết chóc Bao trùm lấy cái phòng bảo vệ Bà Tư Quanh đã nhắm tịch mắt lại Hai tay chấp trước ngực Lắm bẩm cầu nguyện Ông bà trắng thì mặt may trắng bệt Giờ lưng vào tường Mà chân cứ mềm quạt ra Nhưng chính trong giây phút gan cân treo sợi tóc đó Chú Sáu sẽ ôm Người thường ngày có vẻ ba phải nhất Bỗng lóe lên một tia sáng độc mắt Chú nhìn thấy cái bình chữa cháy mini màu đỏ chói Mà bà Tư vừa mới lôi ra khi nãy Nó đang nằm trổng chơi trong góc phòng Không nói không rằng Chú chụp lấy cái bình Giật cái chốt an toàn ra một tiếng sạch Rồi hét định Hai người nè ra Còn lần hút một cú trời nhán Tấm kính cửa sổ bể trang tành thành trăm mảnh, Cái đầu lân gớm kiết Đầy ám khí thò vào bên trong Nhưng đúng lúc đó Chú Sáu cũng bóp cò Một lùng một cắn xóa lệnh bút phun thẳng vào mặt con lân Phủ kính hai cái hốc mắt đỏ rực của nó Con lân bị tấn công bất ngờ Gầm lên một tiếng đầy giận dữ Và đau đớn trồn lùi lại Lợi dụng khoảnh khắc vàng ngọc đó Chú Sáu là lớn Chạy! Lẹ lên! Cả ba người không ai bảo ai, lồn cơm bò chạy, rồi lao ra khỏi vòng bảo dậy y như một cần lóc chạy thuộc mạng về phía tiệm tập hóa của bà Thư Quạch. Họ vừa chạy vừa nghe tiếng con lân gầm gư điên cuồng phía sau. Tiếng mong dút của nó cao lên trên nền gạch nghe kẹt két đánh người. May mắn thầy, nó có vẻ bị thứ bột trắng kia làm cho mất phương hướng tạm thời. Cả ba lao được vào bên trong tiệm tập hóa, đóng sập cánh cửa sắt lại, rồi chèn thêm mấy bao gạo lên trên. Tim đập tình tịch như muốn nhảy ra ngoài <cười> xem, xem, xem chút nữa đi chồng bà ông giải rồi <cười> Mà tư quanh thở hổn hển, Lưng dựa vào cánh cửa Sau khi quan hộ, Ông bà trắng với khí chất của một vị trưởng bang đã trở lại Đập tay xuống bàn một cái rầm Không thể để nó lộng hành như vậy được Chúng ta đã có bí kíp trong tay Giờ là lúc phản công Ông trải cuốn sổ tay của chú mười gà ca bàn Chỉ vào ba dòng chữ quan trọng Nghe tôi phân công đã chiến nghe Kế hoạch này Tôi sẽ đặt tên cho nó là Thiên La Địa Giống Bà Tư và chú 6 Nghe cái tên kêu như chuông Thì thấy có khí thế hơn hẳn Bây giờ Là gần hai giờ sáng Chúng ta có khoảng ba tiếng đồng hồ Trước khi trời sáng Nhiệm vụ của bà Tư Bà là phụ nữ, bà có tài ăn nói Quen biết rộng Bà hãy đi dẫn động các hộ dân ở trong chung cư Nhà nào mà có gương sôi cũ Hay là gương bể Thì lâm lại cho tôi hết đi Càng nhiều càng tốt. Mà tư quanh nghe xong liên ứng ngực Chuyện nhỏ Để đó cho tôi Mấy bà tám trong chung cư này Chỉ cần tôi a lôn tiếng là có mặt tiền <cười> Còn cha sao Ông có xe Ông chạy nhanh, ông thành được. Tôi giao cho ông một nhiệm vụ tối quan trọng nè Ông phải chạy ra chợ đầu mối ngay bây giờ. Tìm mua cho tôi một con gà trống tơ. Phải là gà chính hiệu nghe. Nó chưa mất trinh luôn. Màu phải đỏ chót Cửa nó phải bén. Tiếng gái nó phải giang và trống giạc. Nhớ chưa? Ông không được mua gà móng đỏ nghe ông nội. Gà công nghiệp cũng không được luôn. Nghe chưa? Chú Sáu vỗ ngực cái bậm. Ông yên tâm đi. Chuyện tìm gà cứ để tôi. Tôi bao với ông là sẽ tìm được một con gà trống... Mà nó chỉ cần cất tiếng gái là ma quỷ cũng phải hồn siêu phách lạc liền. Tốt, còn nhiệm vụ khó khăn nhất, tôi sẽ đích thân đảm nhận. Tôi đi gõ cửa từng nhà, dẫn động bà con. Mỗi người cho chúng ta xin một lít máu, ấy lỗng, một giọt máu. Đây là máu chốt của trận chiến này. Chúng ta phải đoàn kết lại thì mới thắng được con quỷ đó. Vậy là chiến dịch Thiên La Địa Giọng chính thức bắt đầu ở trong đêm. Chúng cư Thọ Thành đang chìm trong im lặng, bỗng trở nên nhộn nhịp một cách kỳ quái. Người ta thấy bà Tư quanh, tay cầm cái đèn pin, chạy song song đi gõ cửa từng nhà. Chị Bảy ơi, chị Bảy mở cửa cho em đi chị Bảy. Nhà có cái gương xôi nào bị bể cho em xin gấp chị Bảy ơi. Chuyện hại trọng liên quan tới tính mạng cả xóm mình luôn á. Có nhà thì sợ hãi không dám mở cửa ra. Bà Tư phải đứng ở ngoài la lệnh. Hay mẹ ơi tức quá mà Mấy người không mở là lắc nữa Con ma lân nó vô nó lẫn cả giờ bây giờ nữa nha Chú Sáu xe ôm Thì nổ mái chiếc xe cà tàng của mình Phóng ra khỏi chung cư như một mũi tên Chú chạy như bay đến chợ đột mối Giữa một trừng gà Một trừng dịch Chú lùng sụp tìm kiếm Cuối cùng chú cũng tìm được một con gà trống Đáp ứng đủ tiêu chuẩn Hoài phong lẫm liệt sáu múi màu đỏ như lửa Đôi mắt sáng quắc Chú hí hưởng ôm con gà vào lòng, miệng lẩm bẩm Số phận của cả cái chung cư này nằm trong tay của mày đó gà ấy gà Giang nàng nhất là nhiệm vụ của ông bà Trắng Ông phải đi thuyết phục người dân đang sợ co đứng ở trong nhà Ông gõ cửa nhà anh Tám sửa xe Tám ơi Tám Vì sự nghiệp an nguy của chung cư Mày có thể cho tao xin mày giọt máu được không Tám Anh Tám nhìn ông như nhìn người ngoài hành tinh Ông ba phải giải tích gần nửa tiếng độc hồ. Vừa hù dọa, vừa năn nỉ, anh Tám mới trung trung chích đầu ngón tay cho một giọt máu vào cái thao nhôm mà ông ba đã cầm sẵn. Cứ như vậy, từ lâu một cho tới sân thượng, ông bà Trắng đã đi vận động được gần 20 hộ dân. Cái thau nhôm ban đầu trống không, giờ đã có lắm tắm những giọt máu tươi qua quyền dọc nhau. Gần 4 giờ sáng, cả ba người tập trung để tiệm tập quá bà tư quanh chất được một đống gương dở cao như núi Chú Sáu xe ôm thì con gà trống đang gái o o o, gian lực. Còn ông ba rắn thì trịnh trọng đặt cái thao máu lên bàn. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Bên ngoài tiếng trống lân bỗng im bặt Con quỷ dường như cũng cảm nhận được điều gì đó. Nó đang chờ đợi. Bốn giờ sáng, phía chân trời đàn đông đã bắt đầu ứng lên một màu tro nhạt. Sương đêm văn văn đạnh lạnh. Cả cái sân chung cư im phăng phát như tờ Nghe được cả tiếng tim của chính mình Đang tập tình tịch trong lòng ngực Chính giữa sân Một trận độ bắt quái kỳ dị Được bày ra từ hàng trăm mảnh gương chở Nó lấp lánh dưới ánh đèn Hắt ra từ mấy căn hộ cột sáng đèn Trong góc sân Binh đoàn ban quản lý Đã vào vị trí Bà Tư Quanh Và mấy bà nội trợ can đảm nhất Đang nấp sau mấy chậu kiển tay cầm mấy cái đèn pin rồi lớn sẵn sàng chiếu rọi. Chú xảo xe ôm thì đang ôm khư khư con gà trống chiến kê ở trong lòng. Con gà dường như cũng cảm nhận được sự căng thẳng, nó cứ khèn khẹt không yên. Ngoài phòng nhất là ông ba trắng. Ông và mấy người đàn ông còn trụ được trong chung cư đang tập trung lại. Riêng ông ba thì khệ nệ trên cái thau nhôm có máu tươi, vẻ mặt ai nấy đều trang nghiêm như sắp ra trận lớn. Một tiếng trống lần khổ khốc, lạnh lẽo, bỗng giang lên. Nó phá tan sự im lặng. Nó tới rồi. Lần này tiếng trống không còn chậm rãi nặng nề nữa. Mà nó dồn dập, điên cuồng và đầy giận dữ. Từ trong bóng tối của con hẹn, một cái bóng đen lao ra với tốc độ kinh hoàng. Nó không đi mà nó lướt. Cái thân mình bằng giải của nó phòng lên, bước vào không khí, nghe pum pum pum pum con lần mà quái nhưng lại ngay trước trận đồ cương chợ cái đầu nó ngẩng cao hai hốc mắt đỏ trực như hai hòn than đang cháy chở quét một dọc quanh sân nó gầm lên một tiếng đầy thách thức bà con chuẩn bị ông bà trắng trích lên qua kẻ trăng nó tới là mình chơi khô máu với nó luôn nghe bà con con lần dường như cảm nhận được cái bẫy nó cho dự một giây nhưng rồi bất tình lình lao thẳng vào giữa sân, rơi vào trung tâm của trận đồ gương chở Chiếu tuôn! Ôi lộn! Chiếu nó! Chiếu nó! Chiếu nó! Bà tư quanh la lệnh thất thành. Ngay lập tức, hàng chục luồng ánh sáng từ đèn pin đèn pha xe máy, đèn từ các căn hộ đồng loạt chiếu thẳng vào trận đồ. Ánh sáng đập vào hàng trăm mảnh gương chở phản chiếu ngược lại, tạo thành một cái lồng ánh sáng chặn chịt chối loạ, bao bọc lấy cột lệnh bị tấn công bởi vô số luồng sáng thuộc dương con lân gầm lên một tiếng man dại hàng trăm hình ảnh phản chiếu của chính nó hiện ra trên các mảnh gương làm cho nó lúng túng nó quay cuồng cao cấu tự đập đầu mình vào những hình ảnh phản chiếu gây rặt đó thấy con quỷ đã rối loạn ông và đắng hét lớn ông sao tới lượt ông kìa à chú sao sơ ôm nghe lệnh mặt mày tái mét nhưng vẫn cố lấy hết can đảm chú dơ con gà trống lên trời miệng đẫm bầm. thiên cây ơi, phay này mày mà không gái là tao đem mày làm protein cho con, trời nó đây con. nói rồi chú dùng hết sức bình sinh quăng con gà vào giữa trận độ. con gà bị quật bất ngờ, quán sợ tột độ, nó vỗ cánh bay loạn xạ trong cái luồng ánh sáng đó. theo bản thân sinh tồn, nó ưỡn cái cổ lên. Rướng người rồi cất lên một tiếng gáy gian trời độc đất Tiếng gáy của nó trong đêm tĩnh mình nghe giọng dạng, quy lực lạ thường Nó sẽ tan cả mạng đêm u ám Vừa nghe tiếng gà gáy, con lần đang điên cuồng bỗng co trúng lại như bị vọng Nó trú lên một tiếng trỗi tài, không phải là tiếng gầm mà là tiếng thét đầy đau đớn Lớp chạy đỏ trên mình của nó bắt đầu bốc lên những làn khói đen kịch, tanh tưỡi Nó yêu rồi, tới công chuyện rồi bà con ơi Tạc nó Ông Ba Trắng gặp lệnh, tiếng của ông át cả tiếng thét của con quỷ Ông và mấy người đàn ông dũng cảm gọt lại Hòa nhau khi cái thau nhồm có chứa máu tươi của cả chung cư Rồi tạt thẳng vào mình con lợn. Mặc dù cái thao chỉ có một ít máu nhẹ hẹo thôi Nhưng ông Ba Nghĩ làm như vậy có tinh thần gắn kết sức mạnh Cả thao máu chung cường Thao máu chứa đựng sự đoàn kết và ý chí sinh tồn của con người đổ ập lên con quỷ Một cánh tượng kinh hoàng diễn ra Ngay khi thứ máu đó chạm vào, con lần bốc cháy phừng phừng Lửa không có màu đỏ, mà là một màu xanh lẹ ma quái Nó quằn quại, dãy dụ trong ngọn lửa quan nghiệp Tiếng thét của nó mỗi lúc một yếu giận Lớp giấy đó đen bị đốt cháy rụi trong giấy mắt Để lộ cái đầu trúc kinh tởm bên trong Đó không phải là con người Nó là một mớ xương codex cũ kỹ Được kết nối lại với nhau bằng những sợi gân đen xì nhầy nhũa Mớ xương đó đang co giật một cách điên cuồng trong ngọt lửa Cái đầu lân bằng giấy bồi nứt toát ra lạnh đôi Tiếng trống lân đang dồn dập bộng im bằng mỡ xương khô giật thêm một cái rồi cuối cùng cũng bể tàn nát tan thành tro bụi ngọn lửa xanh lẹp phục tắc mọi thứ chìm vào im lặng giữa sân chung cư tàn quang mặt trời bắt đầu ló dạng chiếu những tia nắng đầu tiên của một ngày mới lên những gương mặt thất thần mệt mỏi nhưng đã an toàn khi những tia nắng ấm áp đầu tiên của một ngày mới len lỏi qua từng kẽ lá chiếu rọi xuống cái sân chung cư thọ thành mọi thứ trong tan quang như vừa có một trận bão đi qua. mảnh gương chở lấp lánh khắp nơi, tổn khô nằm lăn lóc, còn con gà trống chiến kê thì đang quay dậy đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại ưỡn ngực gáy một tiếng. nó đầy tự hào như một vị tướng quân vừa thắng trận trở về. người dân trong chung cư từ từ dài chặt mở cửa bước ra, mặt mày ai nấy đều bơ phờ thất thần vì một đêm trắng không ngủ. Nhưng trong đôi mắt họ không còn sự sợ hãi, chỉ còn lại sự mệt mỏi và một niềm ăn uể lạ thường. Cái không khí lạnh lẽo mà quái đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự trong lành ấm áp đến lạ thường. Ông bà trắng, lưng áo còn lắm lem, đi tới ban công nhà mình. Ông nhìn cây mai tứ quý trơ trọi khô khốc rồi bỗng a một tiếng Ngay trên cái cành khẳng khiêu đèn đố, một cái mầm lá non xanh biếc mơn mởn vừa mới nhú ra, lấp lánh dưới ánh nắng bạc mài. Ông đứng đó nhìn cái mầm lá nhỏ xíu mà hai hàng nước mắt cứ chảy dài trên gương mặt già nua. Vài ngày sau, cuộc sống ở chung cư Thọ Thành trở lại bình thường, nhưng là một sự bình thường rất khác. Mọi người bỗng dưng thân thiện với nhau hơn hẳn, gặp nhau ngoài hành lang là cười nói tiếu thích. Hỏi thăm nhau trôn trả. Mấy chuyện xua xẻo giặt dạnh cũng biến đông mất tiêu. Quán hủ tiếu của chú Năm ở dưới sảnh, không biết gì sao bỗng đông khách lạ thường. Khách ta vô nườm nườm làm chú bán không kịp thở. Mấy đứa con nít lại chạy giỡn lá âm sùm ngoài sân. Tiếng cười trong trẻo của chúng nó giờ đây nghe sao mà thân thương đến lạ. Cái sinh khí của cả khu nhà dường như đang từ từ hồi phục mạnh mẽ hơn cả lúc trước. Chiều hôm đó, ban quản lý bất khổ là có một cuộc họp tổng kết chiến công tại tổng hành dinh lên tiệm tập quán của bà Tư Quanh. Không khí trang trọng và tự hào vô cùng. Ông bà trắng trình động tuyên bố, tay chỉ vào con gà trống đang được cho ăn thóc trong một cái lồng danh dự. Tôi xin tuyên bố, kể từ hôm nay, con gà này sẽ được phong là linh kê hộ pháp của Chung Cư chúng ta. Mọi chi phí ăn uống sinh hoạt của ngài Sẽ được trích từ quỷ trung cư Bà Tư quanh lần này không hề căng nhằn Ngược lại còn cực đầu đi lia, lia Đúng đúng đúng á đúng <cười> Giờ có ngại mà tôi mới còn ngồi đây nè <cười> Chủ Sáo sơ ôm Thì đang hí hửng khoe chiến tích của mình Tôi nói trời Thời buổi này ma quỷ gì Cũng phải sợ công nghệ <cười> Cái loa của tôi Tuy đã hy sinh Nhưng nó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghi binh Tạo điều kiện cho linh kê Tra đòn quyết định à <cười> ba người đang tự khen nhau từng bốc chiến công của mình lên tận mây xanh thì có một cậu nhân viên mặc đồng phục của công ty điện được đi vô tay cầm một tờ giấy. Dạ, cho con hỏi ai là trưởng ban quản lý ở đây dạ. Con gửi quá đơn tiền điện tháng này của khu vực công cộng nè. Bà Tư Quanh với tư cách là thủ quỹ liền sởi lỡi ra nhận. Bà cầm tờ quá đơn miệng vẫn còn đang cười nói tháng này chắc cũng cỡ đó chứ gì để vô coi <cười> rồi nụ cười trên mặt bà bỗng nhiên đóng cứng lại bà chớp mắt mấy cái rồi dụi dù dụi mắt rồi lại đưa tờ hóa đơn ra xa rồi lại kéo lại gần đôi mắt bà từ từ mở to ra to y như hai cái đạn pha xe hơi con số trên tờ hóa đơn nhảy múa trước mặt bà một con số khổng lồ cao cấp 3 bốn lần bình thường Đó là hậu quả của cái đêm mà cả chung cư đã bật hết cả đèn đốm lên Để pha trội cái trận đồ thiên la địa giọng Bà tư quanh từ từ cẩn mặt lên Nhìn ông ba trắng và chú sáu sơ ôm bằng một ánh mắt vô hộ Bà lấp bắp giọng nói lạc đi Rồi không một lời nào nữa được thốt ra Hai mắt bà trợn trắng Các người mềm quạt rồi ngã ngửa ra đằng sau bất tỉnh nhân sự Ông bà Trắng và chú Sáu Sơ ôm quảng hốt đa lên. Bà Tư! Bà Tư! Trời đất ơi tỉnh lại đi Tư ơi Tư! Cả hai luống cuốn chạy lại. Người thì quạt, người thì dỗ dỗ vào má của bà. Chú Sáu Sơ ôm nhìn tôi có đơn tiền điện quăng ở dưới đất, mặt mày cũng tái mét theo, miệng lẩm bẩm. Trời ơi! Tôi công chuyện thiệt rồi! Hây... Ai... Ông bà rắn vừa lay bà tư dậy vừa than trời. Trời đất quỷ thần ơi! Trừ xong con lân, giờ lại tới cô ma tiền điên. Phen này chắc bán nhà trả nợ luôn quá trời ơi! Câu chuyện về cái đội lân ngạ quỷ ở chung cư thọ thành kết thúc trong cái khung cảnh hỗn loạn nhưng đầy ấp tình người đó. Một cái kết cho thấy rằng đôi khi Thứ đáng sợ nhất trên đời này không phải là ma quỷ mà chính là quả đơn quỷ thản. <cười> Và câu chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian để lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay. Quý vị thấy câu chuyện này sao? Có ai thấy hay không? Thật sự ra nha, chuyện này không hay chuyện này không hay. chuyện này chính là do tôi và tác giả hai cùng nhà hai người cùng nhau bàn bạc bị giết. nhưng mà thật sự quý vị cái cái trung thu cái tích trung thu nó không có nhiều nó không có nhiều cái ý tưởng để cho mình giết. cho nên sau khi hai người bàn bạc thì bịa ra cái chuyện này để giết cho có một cái nó đúng với cái Cái, cái cái cái cái cái tết Trung Thu chút xíu cho nó có một cái gì đó nó nó hay ho nhưng mà khi mà viết xong rồi thì hai đứa đọc xong nhìn nhau nói chuyện này không hay nhưng mà thôi lỡ rồi cũng đã cũng đã xong rồi thì thôi cũng mong quý vị khán giả quan hỉ nếu chuyện này không hợp ý của mình nghe Thì tôi cũng đã thấy là không, không hay rồi đó. <cười> Nhưng mà thôi, đừng, đừng có chửi tôi tội nghiệp. Tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi. Nha. Chào mọi người và hẹn gặp lại.